Phần thứ nhất, triết học cơ hội, chuẩn bị kỹ lưỡng, con đường khởi nghiệp có thể đi đường thẳng. Chương 1, bàn về kế hoạch cuộc đời. Cuộc đời không tồn tại kế hoạch B, trước khi có thể hành động, cần phải nhận thức rõ bản thân. Làm thế nào để có một cuộc đời khác biệt với mọi người, xác định đúng động cơ rồi mới hành động? Bạn sẽ trở thành người như thế nào? Muốn khởi nghiệp, năm năm sau hãy quay lại. Lý do duy nhất để khởi nghiệp là ước mơ của bạn. Đánh giá đúng rồi, lựa chọn rồi thì dốc sức làm ngay. Ghi lại bàn nói chuyện trong cuộc đời chỉ có mơ ước và sự kiên trì là không phụ lòng ta. Làm thế nào để có một cuộc đời khác biệt với mọi người? Điều quan trọng nhất với một nhà khởi nghiệp là anh ta phải thực sự yêu thích việc mà mình đang làm. Vì yêu thích nên mới bắt tay vào làm, chứ không phải vì lời nói của người khác mà giấy lên hứng khởi nhất thời. Jack Ma Ngay khi chương trình chiến thắng ở Trung Quốc được phát sóng và đón nhận rộng rãi, nó đã cổ vũ hàng ngàn vạn người có lý tưởng, có tinh thần khát vọng, thành công đặt chân bước lên con đường khởi nghiệp. Mỗi nhà khởi nghiệp đều mong muốn bản thân có thể thành công được như Bill Gates, Phil Knight hay Anita Roddick, bởi vì ba nhân vật trên đều đã thành lập nên doanh nghiệp lớn và có sức ảnh hưởng trong nhiều năm liên tiếp. Rất nhiều nhà khởi nghiệp có phần quá tự tin vào tiền đồ của doanh nghiệp mình, trong khi bản thân vô cùng ngây ngô đối với những vấn đề mà mình có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai. Năm 1988, học giả Arnold Cooper của khoa chiến lược tại Đại học Purdue đã cùng với hai đồng nghiệp của mình tiến hành phỏng vấn 3.000 nhà khởi nghiệp. Mời họ trả lời hai câu hỏi đơn giản như sau. Công ty anh chị có bao nhiêu phần trăm thành công và các công ty khác cùng ngành có bao nhiêu phần trăm thành công? Kết quả thu về, các nhà khởi nghiệp cho rằng công ty của họ có tỷ lệ phần trăm thành công trung bình vào khoảng 81%, Còn với các công ty khác cùng ngành thì con số dừng lại ở mức 59%. Trong số toàn bộ những người tiếp nhận phỏng vấn, có tới 80% số người nhận định khả năng thành công của bản thân vượt trên 70% và có 1 phần 3 số người cho rằng tỷ lệ thành công của mình là 100%. Tuy nhiên, thực tế không hề tốt đẹp như vậy, thậm chí còn có chút tàn khốc. Nghiên cứu của Viện Kinh tế Harvard chỉ ra rằng, Chỉ có 23% các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể thành công ngay từ lần thử đầu tiên. Một cuộc khảo sát khác cũng thể hiện rằng tỷ lệ sống sót sau 10 năm của những doanh nghiệp mới thành lập không đến 4%, có khoảng 40% không tồn tại được quá 1 năm và 80% không tồn tại được quá 5 năm. Trong số những câu chuyện khởi nghiệp đứt gánh giữa đường hoặc Chính mới dừng lại ở chóp lưỡi đầu môi, ngoại trừ các yếu tố như vận may, vốn, thị trường và nguồn nhân lực, còn có một nguyên nhân căn bản nhất, đó chính là việc nhà khởi nghiệp không biết rõ rốt cuộc bản thân mình muốn làm gì. Trước khi khởi nghiệp, bạn bắt buộc phải làm rõ mục tiêu và chí hướng của bản thân. Chỉ sau khi đã hiểu rõ mục tiêu của mình là gì, mình rốt cuộc muốn làm gì, Thì bạn mới có thể có cơ hội đạt được mục tiêu đó. Như vậy thì ước mơ của bạn mới có thể trở thành hiện thực được. Chắc mà từng khuyên những ai đang chuẩn bị khởi nghiệp rằng họ cần phải làm rõ hai vấn đề. Điều đầu tiên, bạn muốn làm gì? Không phải là bố mẹ của bạn muốn làm gì, cũng không phải là đồng nghiệp của bạn muốn làm gì. Càng không phải là thấy người khác đang làm gì thì bạn phải làm nấy. Mà rốt cuộc, bản thân bạn muốn làm gì? Thứ hai, khi bạn xác định rõ ràng mình muốn làm gì, bạn phải xác định cho rõ xem bản thân nên làm gì, chứ không phải là bản thân có thể làm gì. Thực tế, nguyên nhân khiến cho bạn không vui vẻ và cảm thấy hoang mang chính là bởi bạn không hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Bạn không biết mình muốn gì, bởi vậy nên bạn không biết mình nên theo đuổi cái gì. Bạn không biết theo đuổi cái gì nên bạn chẳng đạt được bất cứ điều gì. Jack Ma cho rằng, về chuyện nghề nghiệp, cho dù là chọn nghề hay là khởi nghiệp, điều đầu tiên bạn phải quan tâm đến là chính bản thân mình, là bản thân mình muốn gì. Đa phần mọi người đều chưa từng nghĩ tới vấn đề này, ý niệm duy nhất chỉ là tôi cần có một công việc, tôi cần một mức lương không tệ. Tôi hiểu khát vọng về tiền lương của tất cả mọi người, áp lực cuộc sống khiến họ gấp rút tìm kiếm một công việc khi chưa kịp suy ngẫm về mục đích của cuộc đời mình, và những gì mà mình theo đuổi. Với tình huống này, những công việc được lựa chọn đều sẽ không phải là một công việc lý tưởng đối với họ, cho nên họ mới chọn lựa con đường khởi nghiệp. Chọn khởi nghiệp, rồi sẽ va vấp phải những khó khăn mới, cuối cùng... Họ sẽ chỉ còn biết thở ngắn, thang dài, rằng có tài mà chẳng gặp thời. Trong xã hội hiện nay, thông tin biến đổi từng phút, từng giây, cơ hội chỉ đến trong tích tắc, còn mỗi chúng ta đều ôm ấp giấc mộng thành công, đều khao khát được làm việc, đều muốn nỗ lực để thực hiện được mục tiêu của đời mình. Thế nhưng, đâu phải chuyện gì cũng có thể được hiện thực hóa nhờ nỗ lực. Thực tế đâu thiếu những ví dụ về chuyện bỏ ra 10 phần công sức nhưng chỉ thu là về được 5 phần thành quả. Con đường khởi nghiệp lại càng có nhiều gian khó trong gai. Không thể phủ nhận rằng cũng có rất nhiều người đã đi từ cổng sơm, ngọn cỏ, đơn thương độc mã cho tới khi tự thành lập được một nhóm hay điều hành được một công ty. Thế nhưng lại càng có nhiều người gian khổ trên thương trường hàng chục năm mà vẫn chẳng đạt được điều gì, vẫn cứ mãi lận đận. Chúng ta không thể phủ nhận sự nỗ lực của kẻ thất bại, có khi họ còn bỏ ra nhiều hơn chúng ta. Hãy suy ngẫm thật thành thật, thận trọng và tỉ mỉ, xem suốt cuộc thì bản thân mình muốn gì. Như vậy có lẽ cuộc đời của bạn sẽ trở nên khác biệt với mọi người. Trích lời Jack Ma Kiên trì không ngừng nghỉ, với phương hướng cuộc đời mà bản thân đã tìm ra, bạn sẽ có thể gặp hái được thành công như mong đợi. Có rất nhiều người, không phải là họ không cố gắng, không phải là họ không chăm chỉ, cũng không phải là họ không có năng lực làm việc, họ chỉ chưa tìm ra phương hướng mà mình có thể kiên trì theo đuổi cả cuộc đời này. Trước khi khởi nghiệp, hãy tìm ra phương hướng cho bản thân. Sau đó hãy kiên trì, không ngừng nghỉ với phương hướng ấy, bạn sẽ thành công. Xác định đúng động cơ rồi mới hành động. Xác định đúng động cơ rồi hãy bắt đầu khởi nghiệp. Phải thường xuyên tử vấn xem bản thân khởi nghiệp là vì cái gì. Jack Ma Jack Ma cho rằng nhà khởi nghiệp cần phải có cái nhìn thực tiễn, xác định rõ ràng mục đích của khởi nghiệp và địa vị của tiền bạc. Đừng đặt bản thân lên tầm quá cao ngay khi vừa mới bắt đầu, chưa gì đã luôn miệng nói về văn hóa, dân tộc nọ kia. Ông cho rằng khởi nghiệp không phải là để kiếm tiền, mà là kết quả của việc khởi nghiệp khiến cho nhà khởi nghiệp kiếm được rất nhiều tiền. Tiền bạc là tài nguyên, mục đích của chuyện kiếm tiền không phải là để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà là để giúp đỡ được càng nhiều khách hàng, phục vụ người khác, giúp đỡ người khác. Ai cũng mong muốn khởi nghiệp, thế nhưng động cơ khởi nghiệp của mỗi người mỗi khác, có người là do bộc phát nhất thời, có người là vì ước mơ của bản thân, tổng kết lại, ta có thể chia chúng thành những trường hợp như sau. Rung động nhất thời Những người thuộc nhóm này, sau một thời gian dài làm công việc nào đó, thì nảy sinh ra cảm giác chán nản, lười biến, không còn nhiệt huyết đối với công việc nữa hoặc là do thăng tiến không thuận lợi, cảm thấy thành quả thu về không xứng đáng với công sức bỏ ra, từ đó nảy sinh lòng bất mãn với công ty và lãnh đạo, phàn nàn rằng năng lực của lãnh đạo còn không bằng mình. Nói tóm lại, họ sinh ra suy nghĩ ông đây không hầu hạ mi nữa. Có rất nhiều người có tâm trạng khởi nghiệp này vì không thể nhẫn nhịn với bản thân hoặc với lãnh đạo nữa, tâm trạng này sẽ bùng phát. Và họ bắt tay vào khởi nghiệp Những người như vậy có mục đích khởi nghiệp rất đơn thuần Họ chỉ muốn chứng minh bản thân Ảnh hưởng từ gia đình Những người thuộc nhóm này có gen khởi nghiệp rất tốt Cha chú họ đa phần đều có sản nghiệp riêng Những người như vậy phần lớn đều đã bắt đầu con đường khởi nghiệp của bản thân Từ khi còn học đại học hoặc thậm chí là sớm hơn nữa Có ước mơ khởi nghiệp Những người thuộc nhóm này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những nhà khởi nghiệp hoặc từ môi trường xã hội. Đặc biệt, những huyền thoại khởi nghiệp trong vài năm trở lại đây như Jack Ma, Sử Ngọc Trụ, Du Mẫn Hồng đã kích thích ước mơ khởi nghiệp ẩn sâu trong họ. Họ có lý trí và lý tưởng kiên định của chính mình với nhiệt huyết ốc ủ từ lâu họ muốn hiện thực hóa hoài bão của mình bằng cách khởi nghiệp. Khởi nghiệp vì kinh tế Những người này bản tính sinh ra đã có khát vọng lớn đối với thành công, danh vọng và tiền bạc, cảm thấy chỉ có chúng mới có thể chứng minh sự thành công của bản thân. Họ thấy rất nhiều người đã đạt được hoài bão lớn từ khởi nghiệp, cho rằng bản thân khởi nghiệp thì nhất định sẽ đổi đời sau một đêm. Khởi nghiệp có điều kiện Chịu ảnh hưởng từ môi trường đầu tư hoặc được chính sách của quốc gia ủng hộ, rất nhiều người dù không có tài sản hay tiền bạc nhưng cũng bắt đầu tính chuyện khởi nghiệp, cho rằng chỉ cần một ý tưởng cũng có thể nhận được đầu tư. Bị ép phải khởi nghiệp Làm gì cũng bất thành, làm gì cũng bị phản đối. Đến bước đường cùng, đành phải chọn con đường khởi nghiệp như một lối thoát, một sự cứu cánh. Tích nước thành sông Sớm có ước mơ, chỉ có điều là điều kiện và thời cơ chưa đủ chín mùi. Họ không ngừng tích cóp vì ước mơ khởi nghiệp của bản thân, cho tới khi tích cóp đủ tài sản thì mới tiến hành khởi nghiệp. Mỗi loại động cơ đều được thúc đẩy bởi một kiểu tâm thái. Mỗi loại động cơ cũng quyết định tầm cỡ của bản thân, quyết định sự nghiệp của bản thân có thể vươn xa tới mức nào. Chúng ta hãy cùng phân tích các loại động cơ trên một cách đơn giản như sau. Loại động cơ thứ ba là động cơ khởi nghiệp lý tưởng nhất, cũng là động cơ khởi nghiệp tối ưu. Thông thường, những nhà khởi nghiệp như vậy thường có tham vọng sự nghiệp rất mạnh mẽ. Họ khởi nghiệp không phải để kiếm tiền hay để hưởng thụ cuộc sống, nó hoàn toàn xuất phát từ lý tưởng cuộc đời của họ. Như vậy... Khi đưa ra những quyết sách chiến lược, nhà khởi nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều từ yếu tố lợi ích, cũng sẽ không để cho mục tiêu ngắn hạn ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài. Ưu điểm của những nhà khởi nghiệp xuất phát từ động cơ này nằm ở tính nhẫn nại. Họ sẽ kiên trì khởi nghiệp cho tới cùng, không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp mà còn tạo ra giá trị cho xã hội. Loại động cơ thứ tư là loại nguy hiểm nhất. Những nhà khởi nghiệp như vậy có khát vọng vô cùng mãnh liệt về tiền bạc và danh vọng, hy vọng lý giải thành công bằng vật chất, do đó họ dễ dàng vấp phải nhiều vấn đề trên bước đường khởi nghiệp. Doanh nghiệp của họ cũng rất khó để có thể làm được những chuyện lớn lao. Loại động cơ thứ hai và thứ bảy có những ưu thế tự nhiên về nguồn lực. Thường có khả năng thành công dễ dàng hơn, chỉ có điều doanh nghiệp có thể phát triển vững vàng hay không thì còn phải xem thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Các loại động cơ khác thì động lực khởi nghiệp không mạnh, không phải kích động nhất thời thì cũng là bị ép phải khởi nghiệp, hay chỉ là ăn theo khi thấy người khác thành công. Nếu không kịp thời chấn chỉnh bản thân thì doanh nghiệp sẽ rất khó vươn xa. Mỗi nhà khởi nghiệp đều cần phải biết rõ sở trường và sở đoản của họ, và lý do vì sao họ lại lựa chọn con đường khởi nghiệp. Đối với những nhà khởi nghiệp, cho dù có cơ hội kinh doanh tốt nhất mà động cơ lại sai lầm thì cũng có khả năng phải chịu thất bại. Nói tóm lại, không nên có những động cơ khởi nghiệp như sau. Tôi chán ghét chuyện cứ phải làm việc cực lực, áp lực thì quá lớn. Không nên vì né tránh áp lực mà lựa chọn khởi nghiệp. Áp lực của khởi nghiệp còn lớn hơn áp lực của công việc gấp nhiều lần. Tôi thích làm chuyện này, bởi vậy nên tôi muốn biến nó trở thành sự nghiệp của mình. Người tiêu dùng không mua hàng vì sở thích cá nhân của bạn. Bây giờ tìm việc khó quá, cơ bản là không tìm được việc phù hợp với tôi. Khởi nghiệp không phải là một lựa chọn bị động ép uổng hay nguyện vọng mà nó mang tinh thần chủ động, xuất kích. Những cái tuyệt vọng sẽ không có hy vọng đạt được thành công. Trong tay tôi không thiếu tiền, gửi tiết kiệm sinh lãi không cao, không bằng lấy ra khởi nghiệp. Không thể khởi nghiệp nếu không có tiền. Thế nhưng bạn có tiền không đồng nghĩa với việc bạn phù hợp với khởi nghiệp. Nếu như bạn không có dự án tốt thì đừng nên khởi nghiệp làm gì. Tôi không thích cứ phải nhìn sắc mặt người khác hay bị người khác quản lý mình. Đừng khởi nghiệp nếu bạn chỉ muốn tìm tới sự tự do. Sau khi khởi nghiệp, bạn sẽ không chỉ phải đối phó với một ông chủ. Khách hàng, nhà cung cấp, nhà tài trợ, đối tác của bạn đều trở thành ông chủ của bạn. Chưa biết chừng đó họ còn khó đối phó hơn ông chủ bây giờ của bạn gấp nhiều lần. Bạn bè tôi đều khởi nghiệp cả rồi, đều khá thành công đấy chứ. Bạn chỉ nhìn thấy thành công của bạn bè, nhưng lại không thấy được thất bại của những người khác. Sự thành công của anh em, bạn bè chưa chắc đã suôn sẻ, thuận lợi như bạn vẫn tưởng tượng. Đừng vì ảnh hưởng của một người khác mà mạo hiểm dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với mình. Lòng tôi nhấp nhỗn không yên tôi rất hiếu kỳ đối với chuyện khởi nghiệp, cứ thử xem sao, không được thì thôi. Khởi nghiệp không phải là một trò chơi, cần có tiền thật, vàng thật và sự cạnh tranh về trí tuệ. Nếu như không chứng minh được động cơ của bản thân là gì, thì tốt nhất bạn đừng liều mạng thử nghiệm. Trích lời Trác Ma. Đối với những người lần đầu tiên khởi nghiệp, nhất định phải biết rõ mục đích khởi nghiệp của bạn là gì có người là vì hiện thực hóa ước mơ, có người là vì muốn kiếm tiền. Cho dù là gì đi chăng nữa, thì nhất định đều phải có mục tiêu rõ ràng, ấy mới là điểm quan trọng nhất. Nếu như bạn không làm rõ bản thân mình, vì sao lại khởi nghiệp? Khả năng doanh nghiệp đi đến thất bại là rất lớn. Bạn cũng cần tự vấn bản thân xem có đủ năng lực để khởi nghiệp hay không, bởi vì khởi nghiệp không phải là chuyện chỉ nghĩ suông là thực hiện được. Chỉ khi mọi thứ đã được xác định thì bạn mới có thể khởi nghiệp. Bạn sẽ trở thành người như thế nào? Trước khi muốn khởi nghiệp, bạn nhất định phải ghi nhớ điều này. Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn sẽ sống một cuộc sống ra sao? Quyền quyết định nằm trong tay bạn. Khi ấy, bạn sẽ không có gì để phàn nàn, cũng sẽ không có gì đáng để tán dương. Chắc mà Trong cuộc sống... Việc hàng ngày ta làm nhiều nhất chính là lựa chọn. Bởi lẽ ấy, khi bàn về chuyện khởi nghiệp, ta không thể không nhắc tới vấn đề này. Chắc ma luôn luôn cho rằng, cuộc đời con người ta là một loại lựa chọn. Cuối cùng, chúng ta sẽ trở thành người như thế nào, phụ thuộc vào vô số các lựa chọn mà chúng ta đưa ra hàng ngày. Điều này cũng được Napoleon Hill nhắc đến trong cuốn sách Gieo suy nghĩ gặp thành công rằng, Bạn nghĩ mình như thế nào, bạn sẽ trở thành một người như vậy. Việc bạn nghĩ mình giàu có thì bạn sẽ hành động như một người giàu có. Từ nhỏ đến lớn, không những chưa từng học qua trường đại học hàng đầu nào, trước mà thậm chí còn học ở những trường tiểu học, trung học hạng 3, hạng 4, thì hai lần mới đổ cấp 3, thì 3 lần mới đổ đại học. Năm 1984, một Jack Ma không có duyên lắm với chuyện học hành đã miễn cưỡng thi đổ vào khoa ngoại ngữ của Học viện Sư phạm Hàng Châu. Ông trời cũng coi như không nhẫn tâm hành hạ một tiểu tử gầy yếu. Điểm chuyên ngành của cậu ấy vừa đủ bổ sung cho điểm cơ bản. Cứ như vậy, Jack Ma may mắn mà vào học khóa cơ bản. Dựa vào lòng nhiệt huyết sẵn có, ông được bầu làm chủ tịch hội sinh viên. Sau khi tốt nghiệp đại học, Jack Ma làm giáo viên tiếng Anh tại một trường đại học ở Hàn Châu. Năm 1991, Jack Ma Thích Phong Pha đã cùng bạn bè của mình thành lập công ty dịch thuật Hải Bác. Kết cục tháng đầu tiên thu không đủ chi khiến bạn bè nhạo bán. Khi chẳng còn ai hy vọng vào ông, chắc Ma vẫn kiên định cho rằng chỉ cần tiếp tục làm thì nhất định sẽ thành công. Để công ty dịch thuật mà mình đã tốn bao công sức thành lập không phải đóng cửa, ông đã buôn bán đủ các loại sản phẩm nhỏ lẻ nhằm duy trì hoạt động cho công ty dịch thuật của mình. Trời không phụ lòng người. Trong vòng hai năm, chắc Ma không chỉ phát triển công ty dịch thuật lớn mạnh, Tổ chức không gian tiếng Anh đầu tiên tại Hàn Châu mà ông còn trở thành thầy giáo trẻ tuổi ưu tú có nhiều tiết dạy nhất toàn học viện. Đầu năm 1995, trong một cơ hội ngẫu nhiên, Jack Ma đã tiếp cận với Internet tại Hoa Kỳ với sự giúp đỡ của bạn bè. Vốn là một người mù công nghệ, ngay khi biết cách sử dụng mạng, ông đã nảy sinh rất nhiều hứng thú đối với ngành công nghệ mới mẻ này. Khi ấy trên mạng không có bất cứ tư liệu gì về Trung Quốc, xuất phát từ tính hiếu kỳ, ông đã nhờ một người giúp mình lập nên trang web của công ty dịch thuật. Nào ngờ chỉ qua ba tiếng ngắn ngủi đã nhận được bốn thư điện tử, trước ma là một người cực kỳ nhạy bén, ông ngay lập tức nhận ra rằng mạng internet có lẽ ẩn chứa vô vàn cơ hội làm ăn. Ông đã nảy sinh ý nghĩ muốn tạo nên một trang web, thu thập tư liệu về các doanh nghiệp trong nước rồi đưa lên mạng để toàn thế giới đều biết đến. Lúc bấy giờ, một chiếc ma vừa bước qua tuổi 30, đang làm việc thuận bường xuôi gió tại học viện. Ông có một tiền đồ sáng lạng khiến người ta ngưỡng mộ, thế nhưng chất ma lại từ bỏ tất cả mọi thứ ông có tại học viện, nhất quyết lựa chọn mạo hiểm. Vào thời điểm đó, đối với đại đa số người dân Trung Quốc, mạng internet là một thứ gì đó rất xa lạ, kể cả xét trên phạm vi toàn cầu thì mạng internet cũng mới chỉ là bước đi đầu tiên. Hàng Châu, nơi ông sinh sống, còn chưa xuất hiện dịch vụ gọi điện thoại trên mạng. Trong hoàn cảnh đó, Jack Ma đã mơ ước thể hiện bản lĩnh của mình thông qua mạng Internet. Suy nghĩ ngông cuồng này, ngay lập tức gặp phải sự phản đối kịch liệt từ những người bạn thân thiết của ông. Jack Ma mời 24 người bạn tới nhà trao đổi. Ông đã thuyết trình đầy nhiệt huyết trong 2 giờ đồng hồ. Trong 24 người bạn u u cạc cạc nghe ông nói, có tới 23 người phản đối. Chỉ có duy nhất một người cho rằng có thể thử xem sao. Nếu không ổn thì phải từ bỏ ngay. Jack Ma thao thức cả một đêm, sáng ngày hôm sau, ông quyết định mình vẫn sẽ làm, cho dù tất cả mọi người đều kịch liệt phản đối. Tháng 4 năm 1995, Jack Ma và vợ cùng với một người bạn góp vốn được hai vạn nhân dân tệ thành lập một công ty mạng với cái tên Công ty mạng Habo, Hải Bác. Chuyên cung cấp dịch vụ thành lập trang chủ cho các doanh nghiệp, trang web lấy tên Trang Vàng Trung Quốc, trở thành một trong những công ty mạng đầu tiên của Trung Quốc. Bắn đi nhiều năm, giờ nghĩ lại, tình cảnh đi ngược với số đông lúc bấy giờ, Jack Ma nói, cho dù có được tái sinh một lần nữa, ông vẫn sẽ không chút do dự mà lựa chọn con đường này. Nói trên một phương diện khác, Tương lai của chúng ta không phải do người khác ban tặng mà là do chính bản thân chúng ta chọn lựa. Rất nhiều người thang trách số mệnh của mình chẳng ra gì, không được lựa chọn. Nếu như bạn cho rằng sinh ra trong gia đình quan chức hay nhà quyền quý, đi nghiên cứu ở Mỹ hay đi du học ở châu Âu là người nổi tiếng hay doanh nhân mới là lựa chọn, thì có lẽ bạn thật sự không còn có đất để lựa chọn, và rất nhiều người cũng không có. Thế nhưng, mỗi ngày bạn đều có thể lựa chọn có nên phục vụ khách hàng chu đáo thêm một chút hay không, có nên bao dung đồng nghiệp thêm một chút hay không, có nên làm việc tỉ mỉ thêm một chút hay không, có nên giải quyết vấn đề triệt để thêm một chút hay không. Bạn cũng có thể lựa chọn có nên tiếp tục kiên trì trong tuyệt vọng hay không, bản thân có nên tăng thêm sức sống hay không, có nên học tập ưu điểm của người khác nhiều một chút hay không. Mỗi ngày trong cuộc sống này đều đem lại cho bạn những cơ hội lựa chọn. Mỗi ngày đều cho bạn những cơ hội để thay đổi cuộc đời của chính mình. Bạn có thể lựa chọn nằm mơ giữa ban ngày ở trên giường, cũng có thể lựa chọn trở nên dày dạng kinh nghiệm thực tiễn. Đừng nói rằng bản thân không được lựa chọn, có quá nhiều lựa chọn đang đợi bạn quyết định. Chúng ta phải đối diện với quá nhiều lựa chọn. Trong số đó, lựa chọn thuộc phương diện tư duy và quan niệm quan trọng hơn so với lựa chọn thuộc các điều kiện khách quan. Ví như, lựa chọn làm gì không quá đổi quan trọng như lựa chọn làm thế nào mới là vấn đề. Lựa chọn dùng người như thế nào không hề quan trọng mà lựa chọn dẫn dắt những người mình đã chọn như thế nào mới đáng bận tâm. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn phương thức lên kế hoạch cho cuộc đời của chính mình. Ví dụ như, bạn có thể lựa chọn làm một vài chuyện có tính thử thách khi bản thân còn đang ở độ tuổi có thể lực dồi dào cùng tinh thần sung mãn, nhưng cũng có thể lựa chọn sống một cuộc đời an yên, bình ổn. Tôi không dám nói rằng cuộc đời của bạn là kết quả của những gì mà bạn chọn lựa, Thế nhưng, chỉ khi nghiêm túc đối đãi với mỗi lựa chọn, thì bạn mới có cơ hội thực hiện hóa cuộc đời mà mình hằng mong muốn. Trích Lệ Chắc Ma Tôi cho rằng, khởi nghiệp là một sự lựa chọn phương thức sống. Cách bạn lựa chọn trở thành người như thế nào cũng sẽ có nghĩa là bạn sẽ lựa chọn phương thức sống ra sao. Lựa chọn khởi nghiệp cũng đồng nghĩa với việc chọn lựa đủ loại khó khăn, Chọn lựa tự hành hạ bản thân, tự rèn luyện bản thân, tự tạo thành công cho bản thân, chọn lựa kiên trì 10 năm như một, bạn phải thực sự hiểu rõ điều này. Hơn nữa, một khi đã lựa chọn phương thức sống này, bạn không nên hối hận hay do dự bất cứ điều gì nữa. Muốn khởi nghiệp, 5 năm sau hẳn quay lại. Khởi nghiệp cần sự nhiệt huyết. Thế nhưng, khởi nghiệp tuyệt nhiên không phải là sản phẩm bộc phát nhất thời của não bộ. Trước tiên, hãy cứ để cho ý niệm này lắng lại. Nếu như năm năm sau, bạn vẫn còn ý niệm khởi nghiệp, thì hãy hành động. Jack Ma Jack Ma thường nói đoạn thọ trên với những nhà khởi nghiệp sốt sắng muốn thử sức. Ông ấy khuyên rằng những nhà khởi nghiệp trẻ đừng nên vì một câu nói của người khác mà bốc đồng khởi nghiệp. Không phải ai cũng thích hợp để khởi nghiệp, cũng không phải ai cũng thích hợp để làm công ăn lương cả đời. Giữa hai sự lựa chọn này, chỉ có tỉ mỉ đắn đo và lạnh lùng phân tích thì ta mới biết được bản thân thuộc về cái nào. Và thời gian chính là bậc thầy phân tích khách quan nhất. Năm 1988, sau khi tốt nghiệp khoa ngoại ngữ của Học viện Sư phạm Hàng Châu, Jack Ma được phân công tới Học viện Công nghiệp Điện tử Hoàng Châu làm thầy giáo dạy tiếng Anh. Một ngày nọ, ông gặp thầy hiệu trưởng ở ngay cổng trường. Thầy hiệu trưởng nói với ông rằng, Ma này, tới trường đó cậu phải làm việc 5 năm đấy nhé. Ông đáp, "Được ạ, em sẽ làm ở đó 5 năm." Nào ngờ, khi được phân công về trường học đó, Tiền lương mỗi tháng của ông chỉ vỏn vẹn có 89 nhân dân tệ, trong khi ông có thể tìm được một công việc có mức lương cao hơn nhiều ở Thâm Quyến, cách biệt quả thực rất lớn. Ông nghĩ, dù sao thì mình cũng đã hứa hẹn ở lại trường, vẫn phải giữ lời. Có mất, ắc sẽ có được. Khoảng thời gian làm thầy giáo đó cũng đã mang lại cho sắc Ma rất nhiều bài học kinh nghiệm. Thời điểm nào tương đối phù hợp để khởi nghiệp đây? Khi suy xét về thời cơ khởi nghiệp, bạn đừng bao giờ bỏ qua mất thời gian 5 năm quan trọng này. Tại sao lại là 5 năm? Khoảng thời gian 5 năm có thể khảo nghiệm xem mong muốn khởi nghiệp của bạn liệu có mãnh liệt hay không. Khởi nghiệp rất mệt mỏi, tỷ lệ thất bại cũng rất lớn. Muốn khởi nghiệp cần có một ham muốn mãnh liệt. Mức độ mãnh liệt của mong muốn ấy sẽ quyết định cuộc đời của bạn sẽ đối mặt với một lần hay nhiều lần chuyển ngoặt mong muốn mãnh liệt sẽ có thể giúp bạn chiến thắng mọi chướng ngại. Cuộc đời này có rất nhiều mục tiêu được thực hiện hóa nhờ có nguồn năng lượng tích cực tới từ hy vọng và khát khao. Hy vọng và khát khao khởi nghiệp của ai đó có mãnh liệt hay không cũng không thể chỉ nhìn vào một ngày, một tháng hay một năm, nó phải được duy trì liên tục trong một khoảng thời gian dài. Hy vọng và nhiệt huyết của không ít người chỉ tồn tại ngắn hạn, họ sẽ dần quên mất ý định ban đầu của mình theo dòng chảy thời gian. Năm năm, khoảng thời gian ấy có thể làm mai một rất nhiều ý muốn khởi nghiệp. Nếu như suốt năm năm ấy, nhiệt huyết và hy vọng khởi nghiệp nơi bạn vẫn còn cháy bỏng, thì chứng tỏ bạn là một người kiên trì khởi nghiệp. Alibaba của Jack Ma được thành lập bởi hơn 10 thanh niên nhiệt huyết giàu lý tưởng. Họ tập hợp lại với nhau, trong lòng ai cũng mang mong ước thành lập nên một công ty vĩ đại. Nhiệt huyết của những người trẻ tuổi tới rất nhanh nhưng đi cũng rất mau, đặc biệt là khi công việc mà họ đang làm lại là một công việc đi trước đón đầu. Những khó khăn và trở ngại mà họ gặp phải thường nằm ngoài dự đoán. Hiển nhiên, nếu như không có nhiệt huyết bền bỉ khi đối diện với những khó khăn ấy, họ sẽ lùi bước. Khoảng thời gian 5 năm có thể tôi luyện nên một tính cách mới. Khởi nghiệp là ước mơ của rất nhiều thanh niên. Chứng kiến người khác thành công, rất nhiều người đều khó tránh khỏi động lòng. Trên thực tế, không phải ai cũng phù hợp để khởi nghiệp. Nó thường quyết định từ các nhân tố như tính cách, năng lực, nghị lực. Nói như vậy không phải để đả kích ước mơ khởi nghiệp của bạn, mà trên thực tế khởi nghiệp thực sự có yêu cầu rất cao về tố chất tổng hợp của mỗi người. Mặc dù chúng ta nên học hỏi những người thành công, thế nhưng cũng cần phải biết rằng ta không thể sao chép thành công. Sự khác biệt về tư duy, tính cách và nghị lực của mỗi người sẽ quyết định sự khác biệt đáng kể trên con đường khởi nghiệp của họ. Các nhà tâm lý học xã hội đã dựa trên góc độ tính cách của con người và phân tích mấy loại tính cách không thích hợp để khởi nghiệp. Người thiếu ý thức nghề nghiệp. Ý thức nghề nghiệp là sự thừa nhận của mọi người đối với nghề nghiệp mà họ theo đuổi. Nó có thể kích thích sức sống và sức sáng tạo của một người tới mức cao nhất, là tiền đề của sự cống hiến cho công việc. Tuy nhiên, không ít người thiếu ý thức nghề nghiệp trong công việc của mình. Thỏa mãn với việc hoàn thành một cách máy móc công việc trong phạm vi đảm trách của bản thân, thiếu chí tiến thủ và thụ động trong công việc. Người có cảm giác tự cao, tự đại. Những người như vậy hay tự kêu hay xem trọng bản thân mình rất khó hòa đồng với tập thể. Người chỉ biết nghe lời, chỉ biết nói vâng. Những người như vậy rất bảo thủ, từ duy trung dung, thiếu tính độc lập chủ động và sáng tạo nếu có khởi nghiệp cũng rất khó đạt được thành quả người lười biếng những người như vậy quen chiếm hữu thứ thuộc về người khác thường xuyên phàn nàn làm việc tức không có hiệu quả người cực đoan những người như vậy thường vơ đũa cả nắm thích chỉ ra khuyết điểm của người khác hạ thấp người khác để đề cao bản thân cho rằng không ai bằng mình Nếu như bạn không may có những tính cách kể trên, thì cũng đừng vì vậy mà cho rằng bản thân không có duyên với khởi nghiệp. Chúng ta hoàn toàn có thể sửa đổi nếu như bạn chú ý khắc phục những khuyết điểm về mặt tính cách của bản thân trong công việc, không ngừng cải thiện và nâng cao bản thân. Lúc đó, những biến đổi tích cực vẫn có thể xảy ra. Ở độ tuổi thích hợp, có được tìm lực nhất định để thay đổi, sự thay đổi về tính cách sẽ diễn ra rất tự nhiên. Cơ chế quan trọng trong việc thay đổi tính cách chính là với động lực nội tại mong có sự thay đổi thông qua kích thích từ hoàn cảnh bên ngoài hay những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để tái tạo lại từ đầu. Tầm quan trọng của các trải nghiệm được tích lũy trong khoảng thời gian 5 năm công tác. Người có thể là một ông chủ giỏi chưa chắc đã là một nhân viên giỏi. Thế nhưng nếu muốn trở thành một ông chủ giỏi thì trước tiên bạn nên là một nhân viên giỏi. Một thầy giáo giảng dạy tại trung tâm hướng nghiệp của một trường đại học cho rằng phong trào khởi nghiệp của các sinh viên đại học ngày nay đã đến thời kỳ phát triển đầy lý tính và rất thực tế. Năm 1998, đặc điểm nổi bật của trào lưu khởi nghiệp bắt nguồn từ trường đại học Thanh Hoa là điểm xuất phát cao, nhiều nguy hiểm tỷ lệ thất bại lớn. Trào lưu khởi nghiệp mới dấy lên từ năm 2003 trở lại đây thì lại khác hoàn toàn, sinh viên giờ đã thực tế hơn. Đây là biến đổi cực kỳ tốt trên phương diện quan niệm. Một chương trình điều tra nghiên cứu về sinh viên Thượng Hải của Đại học Sư phạm Đông Hoa đã chỉ ra rằng, hiện tại các sinh viên đều ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp khá mạnh liệt. 77,6% số các sinh viên tiếp nhận phỏng vấn nói rằng họ sẽ tính tới chuyện tự mình khởi nghiệp. Về thời gian khởi nghiệp, 10,6% sinh viên lựa chọn khởi nghiệp ngay khi còn đang đi học, 21,3% lựa chọn khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp và 45,7% lựa chọn khởi nghiệp sau khi đã đi làm và tích lũy kinh nghiệm cũng như các mối quan hệ xã hội được vài năm. Khởi nghiệp không phải là một chuyện dễ dàng. Càng không phải là một chuyện có thể làm được khi chỉ dựa vào nhiệt huyết nhất thời. Rất nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học liền ngay lập tức muốn thể hiện bản thân, lý tưởng thì rất phong phú, thế nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Những bạn trẻ mới bước ra khỏi ghế nhà trường luôn phải đối diện với những vấn đề lớn sau. Một là không có tài chính, hai là không có quan hệ, ba là không có kinh nghiệm. Nếu chưa chuẩn bị tốt trước khi khởi nghiệp, sao không thật sự tìm cho mình một công việc, rồi làm việc chăm chỉ trong 5 năm? Sau 5 năm ấy, nếu bạn vẫn còn khát khao khởi nghiệp mãnh liệt, thì lúc đó bắt đầu cũng chưa muộn. Trích lời Jack Ma Nếu như tôi là bạn, trong vòng 5 năm tôi sẽ không khởi nghiệp mà sẽ tìm cho mình một công ty, làm việc thật chăm chỉ trong 5 năm ấy. Năm năm dạy học ở trường đại học đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Một người có thể là một ông chủ giỏi, chưa chắc đã là một nhân viên giỏi. Thế nhưng nếu muốn làm một ông chủ giỏi thì trước tiên cần phải là một nhân viên giỏi. Một binh sĩ mà không muốn làm tướng quân thì không phải là một binh sĩ giỏi. Thế nhưng một tướng quân xuất thân từ một binh sĩ tồi nhất định không phải là một tướng quân tài ba. Lý do duy nhất để khởi nghiệp là ước mơ của bạn. Là một nhà khởi nghiệp, trước tiên bạn cần có một ước mơ của riêng mình, Jack Ma. Tỷ lệ khởi nghiệp thành công 100% của Tôn Đào Nhiên, một nhà khởi nghiệp vượt thời đại, đã khiến cho người người ngạc nhiên. Sáu lần khởi nghiệp thành công cả sáu. Trong vòng 20 năm, ông đã thành lập và đồng sáng lập 6 doanh nghiệp nổi tiếng với 6 ngành nghề khác nhau. Mỗi doanh nghiệp đều có chỗ đứng riêng trong ngành của mình. Đồng sáng lập Test Wethor tạo nên kỳ tích marketing, thương vụ thông, độc chiếm thị trường với 70% thị phần, thành lập Blue Focus thuộc hàng đầu trong lĩnh vực quan hệ công chúng. Năm 2005, hợp tác với doanh nhân nổi tiếng Lơ Quân, cùng li Capital thành lập công ty lacala quý 1 năm 2011 lacala được ngân hàng nhân dân Trung Quốc chứng nhận là bên thanh toán thứ ba trở thành người mở đường và lãnh đạo thời kỳ quẹt thẻ cá nhân tại Trung Quốc đối với những kinh nghiệm khởi nghiệp Huy hoàng như vậy tôn Đào nhiên nói rất thải nhiên khởi nghiệp là một hành trình theo đuổi ước mơ ước mơ là lý do duy nhất để khởi nghiệp Thay đổi lớn nhất đời người mà khởi nghiệp đem lại cho con người ta chính là sự tự do và tự mình thực hiện. Khi bạn có thể dành cả thân thể và tâm hồn của mình cho ước mơ, khi bạn chứng kiến ước mơ từng bị người khác hoài nghi, dần dần được thực hiện hóa dưới sự nỗ lực của bạn và đồng nghiệp, cảm xúc mãn nguyện khi đó thật sự rất lớn. Khởi nghiệp là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ, thế nhưng giữa ước mơ và thực hiện luôn tồn tại khoảng cách. Tuy nhiên, ước mơ chính là điểm khởi nguồn của khởi nghiệp. Chỉ khi có ước mơ thì khởi nghiệp mới trở thành mục tiêu mà bạn có thể thực hiện. Chắc ma từng nói chắc như đinh đóng cột rằng nếu như ngân hàng không thay đổi, chúng tôi sẽ thay đổi ngân hàng. Ông ấy quyết tâm đưa tài chính trở về với bản chất của một ngành dịch vụ bằng cách ứng dụng tư tưởng và công nghệ mạng internet. Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Alibay thuộc Alibaba đã thăm lặng tung ra dịch vụ tiết kiệm dư ngạch bảo, số tiền mà người sử dụng tiết kiệm tại Alipay không chỉ sinh ra lợi tức mà lợi tức ấy còn cao hơn so với lợi tức khi gửi tiền vào tài khoản vãng lai của ngân hàng. Xét trên phương diện chiến lược mà nói, dư ngạch bảo là một quân cờ để Jack Ma lật đổ ngành ngân hàng truyền thống, đồng thời cũng là một nỗ lực hiện thực hóa ước mơ tài chính online. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Jack Ma đã tấn công được một thành trì trong lĩnh vực tài chính. Đầu tiếp cận lĩnh vực quản lý tài chính, cho tới nay, dựa vào mạng Internet di động, Alibaba dường như đã phủ sóng tới khắp cả các dịch vụ của ngân hàng truyền thống. Ngay từ tháng 6 năm 2007, Tập đoàn Alibaba đã hợp tác với Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc và Ngân hàng Công thương Trung Quốc nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ vay vốn. Các doanh nghiệp này không cần thế chấp bất cứ một khoản nào, chỉ cần có từ 3 doanh nghiệp trở lên lập thành một liên hiệp thế là có thể đề xuất vay vốn. Chỉ trong vòng 3 năm, thông qua phương thức hợp tác với các ngân hàng và tự marketing, tập đoàn Alibaba đã cho các doanh nghiệp nhỏ vay tới 12,8 tỷ nhân dân tệ. Năm 2009, tại New York, Mỹ, Jack Ma tuyên bố sẽ hợp tác với vĩ tính thác của ngân hàng Ramem, phát triển hạng mục Ramem Trung Quốc, cung cấp dịch vụ tài chính, tín dụng, hạng mức thấp cho những dân cư nghèo khó của Trung Quốc. Tháng 4 năm 2010, công ty trách nhiệm hữu hạn tín dụng tiểu ngạch Alibaba Triết Giang đã chính thức được Sở Công Thương thành phố Hàng Châu cấp giấy phép kinh doanh. Đây cũng chính là giấy phép kinh doanh tín dụng hạng mất thấp dành cho chuyên viên chính hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Trung Quốc. Công ty này được liên hợp thành lập bởi fashion International Infant Group và Wangsingang Group thuộc Tập đoàn Liên hợp Alibaba chuyên cung cấp vốn vay cho các thương vụ mạng, giới hạn tín dụng là 50 vạn nhân dân tệ. Năm 2011, Tập đoàn Alibaba lại thành lập một công ty tín dụng tiểu ngạch tại Trùng Khánh. Tới tháng 6 năm 2012, công ty tín dụng tiểu ngạch Alibaba đã cung cấp dịch vụ tài chính cho 13 vạn doanh nghiệp nhỏ, tổng ngạch tín dụng vượt mức 26 tỷ nhân dân tệ. Tiếp sau đó, nghiệp vụ tài chính của tập đoàn Alibaba phát triển từ tín dụng tiểu ngạch lên tới nghiệp vụ bảo hiểm, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm vốn thương thành. Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm tính dụng, bảo hiểm tính chấp, bảo hiểm tài trợ thương mại, bảo hiểm tài trợ dự án, bảo hiểm tính dụng thư cùng các nghiệp vụ bảo hiểm tài chính khác. Ngoài ra, công ty còn cung cấp nghiệp vụ bảo hiểm tố tụng. Cho tới nay, tập đoàn Alibaba đã và đang gia tăng tốc độ mở rộng phát triển trong lĩnh vực tài chính, từ thanh toán bằng tiền mặt tới thanh toán qua bên thứ ba, từ nghiệp vụ tính dụng hạn mức thấp. Tới nghiệp vụ bảo hiểm, Jack Ma đang nỗ lực thực hiện giấc mơ đế quốc tài chính của mình. Jack Ma vốn là một người hùng luôn theo đuổi ước mơ. Ngay từ khi mới thành lập Alibaba, Jack Ma đã mơ ước dẫn dắt công ty trở thành một công ty vĩ đại. Hy vọng Alibaba có thể tạo ra vô số triệu phú, tỷ phú cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho nền thương mại online của Trung Quốc. Khi Alibaba dần trở nên nổi tiếng, Jack Ma lại mơ ước dùng nền tảng này để cải biên thế giới, cải biên quy tắc của thế giới thương mại, thề rằng trong vòng 5 năm sẽ trở thành một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Ông ấy nói, tứ đại thiên vương của tôi, ai cũng có thể quản lý ít nhất một công ty có nguồn vốn từ 100 tỷ dân dân tệ trở lên. Bác đại kim cương quản lý được công ty 50 tỷ, 18 vị La Hán quản lý được công ty 30 tỷ, 40 vị thái bảo, ít nhất cũng quản lý được công ty 1 tỷ. Ai cũng nói Alibaba chính là Trường Quân sự Hoàng Phố, chúng tôi đúng là muốn làm như vậy, thế nhưng không nên cố ý làm vậy. 10 năm sau, chỉ tiêu đánh giá của tôi là số lượng CEO doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong danh sách 500 CEO mạnh nhất toàn thế giới có được bao nhiêu người từ Alibaba. Mơ ước của ông đã không khiến ông thất vọng. Sau 14 năm, Alibaba đã chuyển mình trở thành một chiến hạm cực lớn, nghiệp vụ trái từ thương mại giữa các doanh nghiệp với nhau tới bán lẻ online, công cụ tìm kiếm mua sắm online, bên thanh toán thứ ba và dịch vụ điện toán đám mây. Các công ty con và công ty có liên quan trực thuộc tập đoàn bao gồm Alibaba P2B, Taobao, Tmall, Ita, Alibaba Cloud, Yahoo Trung Quốc và Alipay cho tới nay rất nhiều ước mơ từ thỏa ban sơ nghe chừng vượt ngoài tầm suy đoán của ông đã trở thành hiện thực, ngay cả những ước mơ như giấc mộng đêm 34 cũng đang trên đường tới hiện thực. Bất cứ nhà khởi nghiệp nào cũng đều có cho riêng mình một ước mơ ngay từ những giây phút đầu tiên, họ cũng đều sẽ dốc sức để đạt được ước mơ đó. Thế nhưng, có rất nhiều nhà khởi nghiệp sau khi đạt được thành công nhất thời, liền ôm ốc quan niệm thủ nghiệp, không còn nỗ lực giấc sức với mơ ước ban đầu nữa. Những người như vậy sẽ tự tay chặn đường tiến bước của bản thân, thậm chí còn kiềm chế sự thành công của người khác. Do vậy, ta chỉ có thể cao hứng một chút khi đạt được thành tựu nhất thời, tuyệt đối không được phép quên mất mục tiêu ban đầu của mình là gì. Càng không được phép quên mất bản thân Trần Thiên Kiều Nhà sáng lập tập đoàn mạng Sanda Người được mệnh danh là nhân vật làm mưa Làm gió trong lĩnh vực Internet Đã từng nói như sau Khi thu nhập mỗi ngày đạt 1 triệu nhân dân tệ Tôi cảm thấy nó giống như một sự mê hoặc Nó có thể khiến bạn sống an nhàng Có thể cho bạn hưởng thụ Khiến bạn trở thành đế vương một cõi Khi ấy chúng tôi mới chỉ tầm 30 tuổi Cần lắm một người ở bên cạnh nhắc nhở, thúc đẩy mình. Cũng giống như đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, tới nữ nhi quốc, vừa có mỹ nữ, vừa có tiền của, là bạn thì bạn sẽ dừng lại hay tiếp tục đi Tây Thiên. Chúng ta hy vọng có người không ngừng ở bên nhắc nhở ta rằng bạn nên đi tiếp con đường thỉnh kinh, ấy mới là lý tưởng của bạn. Những lời ông ấy nói hoàn toàn giống với hành động của Chắc Ma khuyên những nhà khởi nghiệp rằng, họ cần phải đi tìm cho bản thân mình một ước mơ thực sự. Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, dù là làm gì đi chăng nữa, chỉ cần nỗ lực dốc sức làm theo tư duy và suy nghĩ của bản thân thì sẽ có thể thành công. Trên hành trình thực hiện hóa ước mơ, ước mơ và thực tại luôn không ngừng giao thoa với nhau. Khi một ước mơ được thực hiện hóa thì một ước mơ khác sẽ được sinh ra. Chỉ khi ta ôm ấp niềm tin không bao giờ dần bước khi nghị lực của bản thân bộc lộ hoàn toàn thì ta mới có thể khiến cho những ước mơ vĩ đại của mình trở thành hiện thực. Trích lề Ma, không có ước mơ sẽ đáng sợ hơn nghèo khó rất nhiều bởi vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn không có hy vọng gì về tương lai. Đối với một người, điều đáng sợ nhất là không biết bản thân mình làm gì, khi đã có ước mơ thì đừng quan tâm đến việc bị người khác chửi bới, phải biết bản thân mình cần làm gì, rồi cuối cùng ta mới kiên trì được. Đánh giá đúng rồi, lựa chọn rồi thì dốc sức làm ngay. Rất nhiều bạn trẻ trong tình trạng buổi tối thì nghĩ ra hàng ngàn con đường, nhưng sáng dậy vẫn đi trên con đường cũ, Jack Ma. Rất nhiều người có ước mơ khởi nghiệp, nhưng ước mơ đó lại chết yểu. Thứ mà họ thiếu không phải là ước mơ mà chính là hành động biến ước mơ thành hiện thực. Có ước mơ là rất đáng quý, thế nhưng dùng hành động để thực hiện hóa ước mơ đó lại càng đáng quý hơn. Nếu như không biến ước mơ thành hiện thực thì tất cả sẽ chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, chỉ là hoang tưởng. Chỉ khi đã nỗ lực thử sức thì bạn mới có tư cách nói về kinh nghiệm hay dạy bảo người khác mới có thể chứng minh lựa chọn ban đầu của bản thân. Nếu như bạn không bắt tay vào làm thì tất cả cũng giống như chuyện buổi tối nghĩ ra hàng nghìn con đường nhưng sáng dậy vẫn đi trên con đường cũ. Rất nhiều người cho rằng Jack Ma thành công là do ý tưởng của ông cực kỳ ưu việt. Thế nhưng Jack Ma lại nói rằng, Trên thế giới này không có ý tưởng nào là ưu việt, mà chỉ có kết quả của những hành động thực tế bắt tay vào làm. Bởi vì trong lòng Jack Ma và rất nhiều người thành công khác, những tưởng tượng của họ đối với tương lai nhìn thì có vẻ tràn đầy nhiệt huyết, thế nhưng thực tế chúng chẳng có quan hệ gì với nhiệt huyết. Mà chỉ là họ thật lòng cho rằng chỉ cần bắt tay vào làm thì tự nhiên nước sẽ chảy thành sông. Năm 2005, Chủ tịch của Apple, Steve Jobs, đã nhắc lại kinh nghiệm khởi nghiệp của bản thân trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường đại học Stanford như sau. Năm 17 tuổi, tôi thi đại học. Thế nhưng tôi đã vô tình lựa chọn một trường đại học có mức học phí đắt ngang Stanford. Sáu tháng sau, tôi không nhận ra giá trị của việc học tập, cũng không thấy được chuyện học đại học sẽ giúp ích gì cho tôi. Hơn nữa, để theo học ở đó... Cuối cùng, tôi sẽ tiêu hết số tiền mà cha mẹ mình đã dành dụm suốt cả cuộc đời. Bởi vậy nên tôi đã thôi học. Tôi tin rằng việc tới đâu sẽ có cách giải quyết đến đó, cứ thuận theo tự nhiên mà đi. Khi ấy, quyết định này có vẻ rất hoang đường, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ấy mới chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi. Thế nhưng, trong khi chế tạo máy tính Apple, rất nhiều khó khăn liên tiếp ập tới. Chắc đã phải đối mặt với nhiều thách thức không thể lường trước được. Về vấn đề này, ông nói, Trong cuộc sống, có đôi khi ta sẽ phấp phải tình cảnh người khác lấp đá đập đầu mình. Thế nhưng bạn cũng đừng đánh mất niềm tin. Tôi tin chắc rằng chỉ cần yêu công việc mà mình đang làm thì tương lai sẽ tốt đẹp. Chính niềm tin ấy đã giúp tôi tiếp tục tiến bước suốt những năm tháng qua. Charles cho rằng chỉ khi cống hiến cả thân thể và tâm hồn của mình cho công việc thì ta mới cảm thấy đủ đầy và vui vẻ. Đó là phương pháp duy nhất để đạt được sự thỏa mãn chân chính. Giống như khi bạn làm những công việc mà bạn tin rằng nó rất vĩ đại, phương pháp duy nhất để làm được những công việc vĩ đại chính là yêu thích công việc mà mình đang làm. Nếu như bạn vẫn còn chưa tìm ra được những việc đó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại dốc toàn bộ sức lực và tinh thần, bạn biết mình nhất định có thể tìm ra. Chủ tịch của Microsoft Bill Gates trong lễ tốt nghiệp Đại học Harvard năm 2007 đã kể rằng, những năm đầu khi khởi nghiệp, ông kiên định theo đuổi mục tiêu, không nản chí, không từ bỏ. Ông trao đổi thẳng thắn rằng, đừng để sự phức tạp của thế giới này ngăn bước bạn, cần dũng cảm để trở thành một con người hành động không bao giờ ngừng suy nghĩ, đừng thấy vấn đề quá phức tạp mà từ bỏ hành động. Hiện nay có rất nhiều người chỉ thích bàn chuyện đào to búa lớn như chiến lược, phương hướng, nhưng lại thường bỏ qua việc thực hiện trong thực tế. Jack Ma cho rằng làm kinh doanh không chỉ là nghĩ ra ý tưởng. Ý tưởng là một khâu quan trọng trong vận hành doanh nghiệp, nhưng nó chỉ là một khâu mà thôi. Điều quan trọng hơn là biến mỗi ý tưởng đó thành hành động thực tế. Từng có một câu hỏi triết lý như thế này, trên thế giới này, việc gì là quan trọng nhất? Có một câu trả lời là, việc quan trọng nhất chính là lập tức hành động. Thật ra nói về chuyện khởi nghiệp thì chỉ khi lòng nhiệt huyết và ham muốn còn mãnh liệt, khi lý tưởng và chí hướng vẫn chưa bị mai một theo sự tăng lên của tuổi tác và thời gian, thì việc lập tức hành động mới là điều căn bản. Nếu như chỉ biết do dự, thiếu quyết đoán, lo sợ rủi ro, chỉ biết phàn nàn, than trách thì chỉ khiến cho cuộc đời mình qua đi trong sự nhàm chán, vô vị mà thôi. Trích lời Chắc Ma Khởi nghiệp không thể chỉ dừng lại ở ý tưởng và mộng ước. Ý tưởng có thể có vô số, nhưng hành động chỉ có thể có một. Rất nhiều người nói rằng tôi có những ưu tưởng ưu việt, tôi nghe quá nhiều rồi. Trên thế giới này không có ý tưởng nào là ưu việt, mà chỉ có kết quả của những hành động thực tế. Khởi nghiệp của người Trung Quốc, điều then chốt không nằm ở việc bạn có suy nghĩ, có ý tưởng hay ước mơ gì xuất sắc. Mà là ở chỗ bạn có sẵn sàng trả mọi giá vì nó hay không, sẵn sàng dành toàn bộ tâm sức cùng trí tuệ để làm nó, để chứng minh nó là đúng hay không. Ghi lại bài nói chuyện, trong cuộc đời, chỉ có mơ ước và sự kiên trì là sẽ không phụ lòng ta. Bài diễn thuyết của Jack Ma tại chương trình Thanh niên Trung Quốc Hành động Khởi nghiệp vào ngày 16 tháng 3 năm 2008, vừa nãy ở cổng vào. Khi nghe tin mình sẽ lên diễn thuyết, tôi có chút cảm xúc phấn chấn. Ngay lập tức nghĩ tới hai từ, ước mơ và kiên trì. Tôi muốn nói với mọi người rằng, là một nhà khởi nghiệp, trước tiên bạn phải tìm cho mình một ước mơ. Năm 1995, tôi ngẫu nhiên có cơ hội tới Mỹ. Sau đó, tôi đã khám phá ra mạng Internet. Sau khi phát hiện ra mạng Internet, tôi lại gần như là mù công nghệ. Bởi vì vốn dĩ tôi không phải là một nhân tài công nghệ. Cho tới thời điểm hiện tại, tri thức về máy tính của tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức gửi và nhận email cũng như lướt web. Tới giờ, tôi vẫn chưa biết cách dùng ổ lưu trữ đám mây trên máy tính ra sao. Thế nhưng những điều đó nào có quan trọng? Điều quan trọng là ước mơ của bạn là gì? Ngay từ năm 1995, tôi đã phát hiện ra rằng, Một ngày nào đó, mạng Internet sẽ thay đổi nhân loại, nó có thể ảnh hưởng tới mọi phương diện trong đời sống con người. Tuy nhiên, ai sẽ là người có thể thay đổi mạng Internet, rốt cuộc, nó nên ảnh hưởng tới nhân loại như thế nào? Khi ấy, tôi vẫn còn chưa nghĩ ra những vấn đề này, chỉ là ngay lập tức cảm nhận được rằng đó là việc mà tôi muốn làm. Vì vậy, sau khi từ Mỹ trở về, tôi đã mời 24 người bạn của mình tới nhà, Trước mặt mọi người, tôi nói rằng mình chuẩn bị từ chức giảng viên đại học, muốn bắt tay vào làm một mạng lưới giao tiếp gọi là Internet. Vào lúc đó, mạng Internet không được gọi là Internet mà được dịch ra tiếng Trung Quốc là Nhân Đặc Nại Đặc, internet Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tôi chắc chắn rằng mình chưa giải thích rõ ràng thế nào là mạng Internet. Họ chắc chắn cũng nghe mà chẳng hiểu gì cả. Sau hai tiếng ấy, mọi người liền bỏ phiếu biểu quyết, 23 người phản đối, chỉ có một người ủng hộ. Mọi người đều cho rằng thứ này không đáng tin cậy, tôi lại còn không có hiểu biết gì về máy tính, vậy nên họ không có lòng tin. Thế nhưng sau một đêm suy nghĩ rất mông lung, sáng ngày hôm sau, tôi vẫn quyết định từ chức và thực hiện ước mơ của mình. Tại sao lại như vậy? Ngày nay nghĩ lại. Tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ đêm đến thì nghĩ ra hàng ngàn con đường, nhưng sáng dậy lại vẫn đi con đường cũ. Nếu như không hành động, không cho bản thân một cơ hội thực hành, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội thành công. Bởi vậy nên, tôi đã mơ hồ mà đặt bước lên con đường khởi nghiệp. Sau khi đã có lý tưởng, tôi thấy rằng chuyện quan trọng nhất là tự hứa với chính mình rằng bản thân sẽ bắt tay vào thực hiện lý tưởng đó. Rất nhiều nhà khởi nghiệp đều cảm thấy điều kiện chưa đủ, vậy thì phải làm sao? Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất của một nhà khởi nghiệp là sáng tạo ra điều kiện. Nếu như mọi thời cơ đều chín mùi, thì chắc chắn sẽ không tới lượt chúng ta. Bởi vậy nên đa phần mọi người đều cho rằng đây là một cơ hội tốt, rằng cơ hội ấy đã chín mùi, còn tôi thì lại luôn thấy rằng đó không phải là cơ hội của bạn. Khi bạn tin tưởng vững chắc rằng công việc này có thể phát triển về sau, hãy hứa với bản thân rằng bạn sẽ chuẩn bị theo nó cả 5 năm, 10 năm hay 20 năm để có thể thực hiện được nó. Như vậy, tôi tin rằng bạn sẽ đi lên rất thuận lợi. Trong một lần giao lưu với các nhà khởi nghiệp, tôi nói rằng nhiệt huyết của người khởi nghiệp là rất quan trọng. Thế nhưng, chỉ nhiệt huyết trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì chẳng có ít gì. Giữ được bầu nhiệt huyết lâu dài mới hữu dụng. Nhiệt huyết của một cá nhân cũng là vô dụng, nhiệt huyết của rất nhiều người mới là hữu dụng. Nếu như bản thân bạn có nhiệt huyết, nhưng nhóm của bạn lại không có nhiệt huyết thì cũng chẳng có tác dụng gì. Làm thế nào để đồng đội của bạn cũng có nhiệt huyết để sẵn sàng đối diện với những thách thức trong tương lai như bạn là một chuyện cực kỳ quan trọng và động lực để giữ trọn vẹn lòng nhiệt huyết đến từ chính lời hứa mà nhà khởi nghiệp đã hứa với bản thân. Vào thời điểm đen tối nhất của mạng Internet, những năm 2001-2002, tôi đã từng vật lộn khổ sở suốt 6 năm trời. Trong 6 năm, tôi đã từng phạm phản, phản rất nhiều sai lầm. Thế nhưng, sau 6 năm ấy, tôi vẫn tiếp tục đi tiếp. Cho dù có phải chịu khổ thêm 6 năm nữa, thậm chí là cả 16 năm nữa, tôi cũng vẫn sẽ quyết tâm làm cho tới cùng. Ngay đây, tôi muốn chia sẻ với mọi người về chuyện tôi đã kiên trì theo đuổi ước mơ như thế nào. Một tháng sau khi Alibaba lên sàn chứng khoán, tôi triệu tập những nhân viên đã làm việc tại công ty trên 5 năm lại và hỏi họ một vấn đề rằng hiện tại chúng ta đã lên sàn rồi, có thể nói là có tương đối tiền. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta lại khá giả như vậy? Là bởi vì chúng ta thông minh hơn người khác sao? Tôi thấy không hẳn là vậy. Ít nhất thì tôi tự nhận bản thân mình không thông minh. Chúng ta chăm chỉ hơn người khác sao? Tôi cho rằng người chăm chỉ hơn chúng ta trên thế giới này có nhiều lắm. Người giỏi giang hơn chúng ta lại càng nhiều. Thế nhưng tại sao chúng ta đã thành công rồi, còn họ thì chưa? Theo tôi thì, IQ của phần đông các công nhân viên đều cao hơn tôi, bởi vì 7-8 năm trước khi Alibaba còn chưa có danh tiếng gì, chúng ta chưa có thương hiệu, không có tiền mặt, người khác cũng chưa chắc là đã có lòng tin với thương mại điện tử. Thế nhưng, qua năm 6 năm, chúng ta lại rất khá giả, mọi người đều có cảm giác thành công. Vậy là vì sao? Tôi cho rằng chính là vì chúng tôi tin rằng mình là một người bình thường, tin rằng chúng tôi có thể cùng nhau làm nên một vài chuyện. Khi ấy, những người tự cho rằng họ giỏi giang, nổi bật đều đã rời bỏ chúng tôi, bởi vì họ đã được công ty khác săn đón mời về làm. Những người không đồng ý với quan điểm này, không đồng tình với mạng Internet, hoặc là không đồng ý với phương thức như vậy đều đã tới lập nghiệp tại những công ty khác. Đối với những người không được săn đón, dù sao thì nhàn rỗi cũng vẫn là nhàn rỗi, có tới những công ty khác cũng sẽ chẳng kiếm được việc. Thôi thì cứ ở lại, thế là họ ở lại cả 7-8 năm, tới nay đều đã thành công. Thực tế cũng chính là như vậy, kiên trì một cách ngốt nghếch còn tốt hơn nhiều không chịu kiên trì. Cho nên, tôi cho rằng nhà khởi nghiệp không chỉ cần cho bản thân một ước mơ hay một lời hứa, mà bản thân họ còn phải có một phần kiên trì. Đó mới là điều cực kỳ quan trọng. Thực tế, trong 9 năm làm về thương mại điện tử của Alibaba, chúng tôi đã từng phải chịu rất nhiều lời phê bình, chỉ trích. Có người còn nói Trung Quốc không có đủ điều kiện để phát triển thương mại điện tử, Trung Quốc không có một thể chế minh bạch. Không có hệ thống thanh toán ngân hàng, xây dựng cơ sở hạ tầng cực kém, dựa vào đâu mà ông lại có thể làm về thương mại điện tử. Vậy, bạn nói tôi phải làm như thế nào? Chờ đợi cơ hội ư? Chờ cho người khác tới? Chờ cho hạ tầng quốc gia hoàn thiện? Chờ cho đối thủ cạnh tranh xuất hiện? Tôi cho rằng, nếu như không có thể chế minh bạch, thì chúng ta sẽ tạo nên một thể chế minh bạch. Nếu như không có hệ thống thanh toán thì chúng ta sẽ thiết lập hệ thống thanh toán. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có được cơ hội. Kinh nghiệm suốt 9 năm qua đã cho tôi thấy được, khi không có đủ điều kiện, chỉ cần bạn có ước mơ, chỉ cần bên bạn có đồng đội tốt, kiên trì làm việc, bạn chắc chắn có thể tới được bờ bên kia của ước mơ. Trong 9 năm này, chuyện khiến tôi cảm thấy tự hào không phải là mình đã đạt được những thành tựu gì, không phải là đã tồn tại được cả 9 năm. Mà là mỗi lần chúng tôi vấp phải khó khăn và trở ngại Đương nhiên, hôm nay tôi không có ý định khoe khoang. Tôi không nhớ mình đã gặp phải những khó khăn trở ngại ấy ra sao Tôi cũng không rõ mình đã vượt qua chúng như thế nào Rất nhiều người nói với tôi rằng Khi đó tôi đã ra một quyết định chính xác đến nhiều nào Để có thể thoát ra khỏi tình cảnh khốn khó Thực tế, có đôi khi vận may cũng rất quan trọng Tuy nhiên, tất cả những vận may ấy có thể xuất hiện chính là bởi vì bạn có niềm tin, bởi vì bạn đã tự hứa với bản thân, hứa với đồng đội. Tôi tin chắc rằng Trung Quốc cần có một số lượng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ, vậy mới giải quyết được vấn đề làm việc cho 1,3 tỷ người. Tôi không tin là các doanh nghiệp nhà nước có thể giải quyết được những vấn đề này. Cần một lượng lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có nghĩa là ta cần một lượng lớn các nhà khởi nghiệp. Ngoài việc phải ghi nhớ ước mơ, lời hứa, lòng kiên trì, nên làm gì, không nên làm gì, và làm bao lâu. Tôi hy vọng rằng những nhà khởi nghiệp còn hứa với bản thân, nhân viên, xã hội, cũng như các cổ đông, luôn luôn để cho công nhân, gia đình và cổ đông của bạn được ngủ yên giấc, Tuyệt đối không được làm bất cứ việc gì vượt ngoài vòng pháp luật hay gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Chỉ cần làm được vậy, tức là tôi sẽ luôn cảm thấy thanh thản trước người nhà tôi, nhân viên của tôi, người nhà của nhân viên, cũng như các cổ đông của tôi. Chúng ta phạm sai lầm thì trong lòng ta cũng biết rõ sai ở đâu. Ngày hôm nay rất tàn khốc, ngày mai lại càng thêm tàn khốc, thế nhưng ngày kia sẽ rất tốt đẹp, nhưng đại đa số mọi người lại từ bỏ vào đêm mai.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 Làm kinh doanh không chỉ là nghĩ ra ý tưởng, ý tưởng là một khâu quan trọng trong vận hành doanh nghiệp, nhưng nó chỉ là một khâu mà thôi. Điều quan trọng hơn là biến mỗi ý tưởng đó thành hành động thực tế. Kiên trì một cách ngốc nghét còn tốt hơn nhiều so với việc không chịu kiên trì. Theo bạn, đối tượng nào khó đối phó nhất? Ông chủ, nhà tài trợ, đối tác hay khách Chuyên hàng? Hai. Bàn về sự tu dưỡng của nhà khởi nghiệp. Khởi nghiệp cạnh tranh nhau về tầm nhìn, tấm lòng, nhân phẩm và thực lực Muốn tiếu ngạo giang hồ, cần phải có cái tầm đủ lớn, phải chuẩn bị tâm thế chịu gian khổ 20 năm Tầm nhìn quan trọng hơn địa chỉ công ty Dù không kiếm được tiền, cũng không được đánh mất chữ tính Dù có phải bỏ ra 50 triệu, thì cũng phải giữ chữ tín với khách hàng Ghi lại bài nói chuyện Thấy được vũ trụ bao la, tức là bạn đã nhìn xa trong rộng. Muốn tiếu ngạo giang hồ, cần phải có cái tầm đủ lớn. Trong lòng không có kẻ thù, thì cả thiên hạ không có kẻ thù. Chắc ma. Mỗi năm, tại Trung Quốc có hàng chục triệu người đua nhau trên con đường khởi nghiệp. Thế nhưng trong số hàng nghìn, hàng vạn người ấy lại chỉ có một số rất ít có thể khởi nghiệp thành công. Bởi vậy nên, khởi nghiệp chính là một cuộc chiến lâu dài mà vô cùng khó khăn, gian khổ. Và nhà khởi nghiệp cần phải có một vài phẩm chất đặc biệt. Những phẩm chất đặc biệt ấy là tài sản vô hình của một cá nhân, là một trong những nhân tố không thể thiếu để có thể khởi nghiệp thành công. Jack Ma nói rằng, Trong mắt ông ấy không hề có kẻ thù, mà chỉ có những tấm gương sáng. Có thể nói, ông đã đạt tới một cảnh giới nhất định rồi. Khi trong mắt một người không hề có kẻ thù, khi anh ta có thể nhìn thấy ưu điểm của người khác, điều đó thể hiện cái tầm của người đó và cũng thể hiện rõ ràng quyết tâm hoàn thiện bản thân của anh ta. Cái tầm lớn hay không là một nhân tố quan trọng của một sự nghiệp thành công. Cái tầm của người khởi nghiệp bao gồm tầm nhìn và khí phách, bao gồm sự khoan dung đối với người khác, cũng bao gồm cách tiếp nhận thất bại của bản thân và nhìn nhận thất bại của người khác. Cái tầm lớn bao nhiêu thì sự nghiệp sẽ lớn mạnh bấy nhiêu. Quá trình làm nên của cải cũng giống như vậy. Ông Trần Gia Canh từng nói, bạn sẽ không thể có được những thứ mà bạn không chứa đựng được nó. Nếu như ngôi nhà của bạn quá nhỏ, Đành phải để tiền bạc và đồ đạp quý giá ra bên ngoài thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị lấy cấp. Chân lý này là hiển nhiên. Cũng có nghĩa là tấm lòng của bạn có rộng thì sự nghiệp của bạn mới có nhiều khả năng thành công. Đinh Hằng Lập là tổng giám đốc của một công ty có nhiệm vụ chính là khai thác khoáng sản. Trước mắt, công ty chủ yếu tập trung vào xử lý phế thải phát sinh sau quá trình luyện kẽm, sắc đồng và Từ 150 nhân dân tệ tiền xỉ thải, ta có thể tinh luyện được thành sản phẩm giá trị 500 nhân dân tệ. Ông ấy nhận thấy rằng, chuyển vọng của ngành xử lý xỉ thải là rất khả quan, khi tỷ lệ khai thác tận dụng tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc mới chỉ đạt mức 30%, còn thua xa mức 90% của Nhật Bản và 80% của Nga. Ước mơ của ông ấy là gây dựng nên doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc về xử lý rỉ thải. Trong chương trình truyền hình Chiến thắng Trung Quốc mùa thứ ba, phần thi thứ hai của vòng quảng bá, Sử Ngọc Trụ, một thành viên của hội đồng đánh giá đã hỏi ông ấy như sau. Nhân tài, vốn và kỹ thuật, thứ nào là quan trọng nhất đối với công ty Anh? Nhân tài, tôi cho rằng nhân tài và kỹ thuật là một. Tiếp theo là... là vốn. Xem tư liệu về anh trong hội đồng quản trị, ngoài anh trai anh thì còn có ai khác trong gia đình anh hay không? Không có. Hai anh em tôi nắm giữ 80% cổ phần. Vậy, tức là đây là một công ty gia đình điển hình rồi? Đúng vậy, rất điển hình. Tôi muốn bổ sung một chút. Anh trai tôi tuyệt đối có đủ năng lực để trở thành một cổ đông lớn hay chủ tịch hội đồng quản trị, Anh ấy là giáo sư chuyên về đánh giá tài nguyên khoáng sản của Đại học Khoa học và Công nghệ Cung Minh. Mỗi dự án có thể thực hiện hay không là do anh ấy quyết định. Nếu như không có anh ấy, công ty của chúng tôi sẽ không thể vận hành. Trước đây, anh đã từng thất bại hai lần. Bài học lớn nhất mà anh thu được là gì? Bài học lớn nhất là đừng thể hiện quá lỗ liễu sự sắc xảo của mình đừng cho rằng bản thân thông minh phải tận dụng triệt để những điểm mạnh của chính mình. Tôi cho rằng thành công của con người ta dựa vào việc cứ tận dụng triệt để những điểm mạnh của bản thân chứ không dựa vào việc không ngừng khắc phục điểm yếu. Trong quá trình một người hỏi một người đáp, Sử Ngọc Trụ nói với nhà khởi nghiệp Đinh Hằng Lộc, người đang có khát vọng đưa doanh nghiệp phát triển lớn mạnh rằng, tôi thấy chuyển vọng của anh sẽ rất tốt. Tôi cho rằng dự án anh làm nhất định có thể thành công, chỉ có điều là thành công lớn hay nhỏ mà thôi. Thế nhưng, tôi khuyên anh một điều, chí hướng càng lớn bao nhiêu thì anh sẽ có thể làm chuyện lớn bấy nhiêu. Tương lai, sự nghiệp của anh sẽ còn lớn hơn bây giờ, bởi vậy nên chí hướng của anh phải như trăm sông đổ về một biển vậy. Chí hướng càng lớn thì sự nghiệp sẽ càng lớn. Tổng giám đốc Châu Hồng Y của Quy 360 cũng có thể được coi là lão tướng trong khởi nghiệp. Ông đồng thời cũng đầu tư vào nhiều dự án như Suley, Tấn Lôi, nền tảng xem video trực tuyến. Theo Châu Hồng Y, đối với nhà khởi nghiệp, tiền không phải thứ quan trọng nhất. Rất nhiều nhà khởi nghiệp trẻ cảm thấy bản thân họ không gì là không thể làm, cảm thấy chỉ cần bỏ ra ít tiền là có thể thâu tóm được thiên hạ, có thể vô địch. Thực ra chuyện không phải như vậy." Trùng Hồng Y khẳng định, "Nhà khởi nghiệp cần có chí hướng, có năng lực học tập, những nhà khởi nghiệp trẻ cần có một người thầy, người thầy ấy không tới để khen bạn mà là tới để thử thách bạn. Ông ấy sẽ không ngừng nói với bạn rằng làm như thế này có vấn đề, làm như thế kia cũng có vấn đề, sẽ cho bạn rất nhiều lời khuyên trong vòng 2 ba năm." Bạn tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm từ 10 năm thương trường của thầy mình Vậy nên tiến bộ tất nhiên sẽ rất nhanh Chí hướng đặc biệt quan trọng Người không có chí hướng sẽ rất buồn khổ Có người từng kể rằng Trong quá trình hợp tác Bản thân họ từng gặp được một người vô cùng tài hoa Anh ta đã từng tự mở nhà máy Sau đó cảm thấy bản thân yêu thích nghiên cứu và công nghệ Anh ta đã tự mình nghiên cứu độc lập Sau đó bán dự án đã thành công của mình cho người khác. Theo đánh giá của những người trong ngành, các dự án của anh ta đều rất tuyệt vời. Thế nhưng, các dự án mà anh ta hợp tác với người khác trong suốt những năm qua lại chẳng đạt được hiệu quả. Ban đầu, anh ta tranh cãi với người thân. Mười năm, họ không thăm hỏi lẫn nhau. Sau đó lại cãi vã với đồng nghiệp. Cùng khởi nghiệp, tan đàn phẻ nghé. Anh ta hợp tác với một doanh nghiệp do người Hồng Kông đầu tư, đối tác kêu khổ suốt ngày. Cuối cùng, bất đắc dĩ, bên phía Hồng Kông đã đền bù một khoản phí nghỉ việc hậu hĩnh cho anh ta và mời anh ta rời khỏi công ty. Về sau, dự án này đã thành công vang dội. Có thể nói rằng, đây chính là kết quả của sự hẹp hòi và không có chí lớn của anh ta. Anh ta không chịu nghe một lời không phải của người khác. Anh ta có tài đấy, thế nhưng lại quá tự cao, không hòa hợp được với người khác. Trong quá trình hợp tác, anh ta cho rằng chuyện dự án không khởi sắc là do sự phối hợp của toàn đội có vấn đề, do có người cố ý phá hoại, từ trước tới giờ chưa bao giờ anh ta tự thức tỉnh bản thân. Mọi người đều biết rằng, trong công việc, một dự án cần có sự tham gia phối kết hợp của đồng nghiệp, hơn nữa cần có sự chỉnh sửa liên tục trong quá trình hợp tác để phù hợp với nhu cầu của khách hàng hay thị trường. Nếu như một mình một ý không thể hợp tác với người khác, không tiếp thu ý kiến của người khác thì dù có tài đến mấy, cuối cùng cũng sẽ khó có thể thành công. Những người có được sự nghiệp thành công đều không phải là những người bình thường. Thế nhưng chỉ có sự nghiệp không thôi là chưa đủ, cuộc đời này còn có đạo làm người, có chuyện đối nhân xử thế, sau khi thành công rồi Không tự kêu, biết tha thứ, vậy mới là thành công trong chuyện làm người. Nó giúp cho con người ta có thêm nhiều người ủng hộ và gạch hái được thành công lớn hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Trích lời Jack Ma Từ nay về sau, phải luôn ghi nhớ trong lòng những gì mà người khác phê phán bạn. Còn những gì người khác khen ngợi bạn thì hãy quên đi. Khi người khác phê bình bạn, hãy nhớ kỹ lấy câu nói này. Chí của người đàn ông lớn lên từ tuổi nhục. Nên đừng để lửa giận đốt cháy mất chí hướng. Phải chuẩn bị tâm thế chịu gian khổ 20 năm. Đối với tất cả những nhà khởi nghiệp, họ phải luôn nhắc nhở bản thân câu nói sau. Từ ngày đầu khởi nghiệp, mỗi ngày bạn đều phải đối diện với khó khăn hay thất bại chứ không phải thành công. Kinh nghiệm 9 năm khởi nghiệp đã cho tôi thấy, bất cứ khó khăn nào cũng đều phải tự mình đối diện là nhà khởi nghiệp. Chính là phải đối diện với khó khăn Jack Ma Có một thanh niên liên tiếp gặp phải thất bại Nên có ý định tìm đến cái chết Một ngày nọ Tại viện Sơn Môn Một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố Anh ta gặp Hòa Thượng Thích Viên Chàng thanh niên này Từ lâu đã ngưỡng mộ tiếng tâm của Hòa Thượng Thích Viên Trong lòng lại có nút thắt Chưa cởi được Bởi vậy anh ta liền tới thỉnh giáo lão tăng nhân Trước hết Chàng thanh niên kể hết nghịch cảnh của mình với Hòa thượng Thích Viên, sau đó nói: "Cứ tiếp tục sống tạm bợ như thế này thì cuộc đời còn ý nghĩa gì?" Hòa thượng Thích Viên không nói gì, chỉ mời chàng thanh niên vào phòng thiền của mình, sau đó gọi chú tiểu đi đun một ống nước ấm. Một hồi sau, nước ấm được mang tới. Hòa thượng thích viên bỏ một nấm trà vào trong chén rồi rót nước ấm vào. Lá trà chỉ nổi lên bền trên mặt nước chứ không hề nở ra. Chàng thanh niên lên tiếng, Đại sư, sao người lại dùng nước ấm pha trà vậy? Hòa thượng thích viên vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nâng chén trà lên, ý mời chàng thanh niên nếm thử một ngụm. Chàng thanh niên nâng chén lên, nhấp môi nếm thử một ngụm, sau đó liền lắc đầu, nói chẳng hề có chút hương vị trà nào pha trà như vậy thì lá trà chẳng thể nở ra. Hòa thượng tích viên lại vẫy tay gọi chú tiểu tới và nói: đi đun một ống nước sôi tới đây. Một lúc sau, chú tiểu lại đem một ống nước sôi tới. Hòa thượng thích viên đổ hết số trà dùng nước ống pha vừa nãy đi, một lần nữa bỏ lá trà và rót nước sôi vào. Hương trà dần dần lan tỏa theo hơi nóng tỏa ra từ nước sôi thích viên lại nâng ấm rót thêm một chút nước sôi vào trong chén, hương trà nồng nàn, hương vị thanh thanh của nước trà như làm say lòng người, cứ như vậy lặp đi lặp lại năm lần, khi trong chén đã ngập đầy nước, lá trà trong chén cũng đã ngấm no nước sôi và từ từ chìm xuống đáy chén, hương trà cũng càng lúc càng mê người. thượng thích viên mời chàng thanh niên nếm thử một ngụm. Chàng thanh niên nhẹ thổi chén trà, nhấp một ngụm, sau đó khen trà ngon. Hòa thượng thích viên đặt ống nước xuống, hỏi chàng thanh niên, Cũng là nước lấy từ dưới giếng, cũng là một loại trà, tại sao pha ra những vị khác nhau vậy? Chàng thanh niên đáp, nhiệt độ của nước không giống nhau. Hòa thượng thích viên gật đầu đáp, Dùng nước ống pha trà, lá trà chỉ nổi trên mặt nước, dùng nước sôi pha trà. Giọt nước sôi lặp đi lặp lại vài lần, lá trà sẽ dần dần chìm xuống, dần dần tỏ ra hương thơm thanh khiết của nó. Chúng sinh trên thế gian này chẳng phải cũng giống như lá trà dần dần chìm xuống kia hay sao? Có những người như lá trà pha bằng nước ấm, chỉ phiêu bạt trên bề mặt của cuộc sống, lại có những người khác giống như lá trà pha bằng nước sôi, Trải nghiệm đủ những sóng gió của cuộc đời, cuối cùng mới có thể lan tỏa ra hương thơm thanh khiết, ngóng vào tận tâm can con người ta. Đây là một câu chuyện mà mọi người nghe đã quen tai, không ngại sóng gió, vui vẻ đầu tư chính là cảnh giới cao nhất của đêm dài thành công. Nếu như ai có thể hiểu được quá trình khởi nghiệp như hành trình cuộc đời một con người...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 Ngày nay, có một bộ phận các bạn trẻ thiếu mất tinh thần chịu khổ, năng lực chịu đựng, tâm lý kém. Vậy nên, khi gặp phải khó khăn trên bước đường khởi nghiệp là lùi bước. trước Ma cho rằng, thực ra thì khởi nghiệp là một phương thức khảo nghiệm con người ta. Các bạn trẻ càng cần phải tự giác rèn luyện và nâng cao khả năng chịu khổ. Thực tế, khởi nghiệp là một hành trình rất khổ cực. Không chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ thì nhất định sẽ không kiên trì được tới cùng. Từ kinh nghiệm của Jack Ma, chúng ta có thể thấy được những gian khổ, khó khăn khi ông ấy mới bắt đầu khởi nghiệp. Trên thực tế, nhà khởi nghiệp không thể dự đoán được kết quả của chuyện khởi nghiệp. Thế nhưng nhất định phải chịu đựng được vô vàng khó khăn sẽ gặp phải khi khởi nghiệp. Jack Ma đã nói với các bạn trẻ rằng, Nếu như muốn khởi nghiệp thành công, hơn nữa còn muốn doanh nghiệp mãi phát triển và hoạt động ổn định. Nếu không có tinh thần chịu khổ và vượt khó thì khẳng định là không được. Trên thực tế, chịu khổ và vượt khó là nhân tố quan trọng để một doanh nghiệp mới thành lập có thể phát triển nhanh chóng. Vương Vĩnh Khanh Người được mệnh danh là kẻ cuồng việc điển hình. Mỗi ngày đều thức dậy từ 4 giờ sáng và chạy bộ hơn 6.000 mét. Sau đó ông bắt đầu làm việc. Trừ thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi, thậm chí thời gian xem TV cũng không có, gia đình, nhân viên và công nhân của ông ấy đều gọi ông ấy là dây cót đồng hồ không ngừng căng suốt 24 tiếng. Có thể làm những việc mà người khác không làm, có thể chịu đựng những khổ cực mà người khác không thể chịu, có thể kiếm được những đồng tiền mà người khác không muốn kiếm, đấy là điểm chung đặc biệt của những nhà khởi nghiệp thành công. Bởi vì khởi nghiệp thành công không chỉ yêu cầu một lượng lớn tiền bạc và thực lực, nó còn yêu cầu cả sự nhẫn nại có thể khuất phục trong núi ngàn sông. Nếu như bạn chọn khởi nghiệp, vậy thì bạn hãy hạ quyết tâm, chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ. Những khổ cực đã chịu, những giọt mồ hôi đã rơi, tất cả đều là tài sản vô cùng quý giá. Đương nhiên! Chịu khổ, vượt khó không phải là lối tư duy khuyên suất truyền thống mà là khi gặp phải đủ loại vấn đề trên thị trường, có những điều chỉnh để thích nghi, sau đó lại đưa ra các kế hoạch và quyết định của bản thân một cách có chọn lọc, từ đó hiện thực hóa lợi ích của bản thân. Trích lời Jack Ma, những người chuẩn bị khởi nghiệp cần chuẩn bị tâm lý chịu khổ 20 năm, anh ta phải nghĩ cho rõ con đường phía trước nên đi như thế nào. Trên con đường phía trước sẽ có những chứng ngại gì? Tôi không muốn an ủi ai. Hiện thực chính là như vậy. Alibaba đi đến ngày hôm nay, từ Alibaba tới Taobao rồi Alipay, chính là chúng tôi đã kiên trì tới cùng như vậy.